Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thôi thì cứ để ông sống trong ảo tưởng kéo dài tuổi thọ được ngày nào hay ngày đấy nhất là cô nhận ra một sự thật quan trọng rằng chính nhờ ông bố mơ mỏng kinh niên như vậy mà bản thân cô ít bị phiền toái đòi thứ ngày hỏi tư khác như ở nhiều gia đình cùng hoàn cảnh trong thành phố một số những người đi đoàn tụ gia đình những người sang Mỹ theo diệnô thấy không hài lòng với cuộc sống Dường như vì không nếm mùi gian lao vượt biển Cho nên họ không biết hết ý nghĩa của hai chữ tự do Qua Mỹ rồi mà cứ than buồn than khổ Tức là tự minh xác mình đi tìm miếng cơm manh áo Rồi từ đó đâm ra trách móc người thân đã tốn công tốt của bảo lãnh mình Riêng ông Nguyễn Thành thì khác hẳn Cuộc sống tạm bợ này có sạch sẽ hơn nữa cũng chẳng sao Bởi ông có cả một viễn ảnh huy hoàng trải rộng trong trí Cái viễn này làm ông bận rộn suốt ngày không quản thì giờ mà mè nheo con cái nữa. Mỗi ngày, ông ngồi đến mấy tiếng đồng hồ bàn viết, gấp rút hoàn thành cuốn hồi ký để kịp mướn người dịch sang tiếng Anh gửi cho tòa Bạch cốc và ngủ rắc đài. Buông bản thảo hồi ký thì ông lại vùi đầu vào cuốn sổ bìa đen bên cạnh, ngoạc gạch xóa trên danh sách tổng bộ trợ mà ông đã miệt mài thiết lập từ ngày đặt chân đến nước Mỹ. Nội các mai sau của ông gồm những ai Khả năng và lòng yêu nước đến mức nào Ông không đặt nặng lắm Điều kiện tiên quyết ông chọn lửa Là phải tuyệt đối trung thành với cá nhân ông Ông nhớ lại hình ảnh cụ diệm Mấy chục năm về trước Ngày ông còn đeo lon trung tá Được gọi vào Dinh nghe của ủy lão Sau một trận đánh thời bình Không có gì đáng gọi là gian khổ Ông đã khép nét như thần tử bệ kiến long nhan Đã thách tận mắt cái uy Của vị lãnh tụ anh Minh ngày ấy Mai này khi ông về Dinh độc lập Ông muốn sống lại cái địa vị của cụ Diệm ngày trước, làm Tổng thống một nước Cộng hòa trên giấy tờ, nhưng thực sự là cai trị một xứ sở với tinh thần hoàn toàn quân chủ coi dân như con cái, đợi ban pháp ân huệ. Ý nghĩ ấy làm cho việc chọn lựa nhân sự vào nội các càng thêm khó khăn, bởi người giỏi mà cấp tiến quá cũng không dùng được. Vai trò lãnh đạo của ông mai sau xét ra còn khó khăn nhưng lớn lơ hơn cụ Diệm ngày trước nhiều. Bởi cụ Diệm chỉ cai chỉ có mười mấy triệu dân miền Nam Còn ông, ông sẽ là tổng thống của cả nước Việt Nam thống nhất Phức tạp về địa lý và dân số Ông ưu tư phát họa trước được thiên đô ra Huế Tưởng tượng những cuộc kinh lý ở miền Bắc xa xôi Mà ông thích cần phải dành nhiều ưu tiên tái thiết Bằng viện trợ Hoa Kỳ và Nhật Bản Chỉ nội bấy nhiêu công việc Cũng đủ làm ông mất hết thì giờ Suốt ngày ngồi đâm chiêu toan tính Mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn của cả con cháu bên cạnh. Trong thành phố có một bà quá tuổi trên 50, cháu nổi cháu ngoại đủ cả, nhưng sống cô đơn nơi xứ người, quạnh hiu quá, người ta mới giới thiệu để kết thân với ông bạn già tâm sự cho khuây khỏa. Ông cũng có thiện cảm nhưng lại đắn đo. Vì một nỗi là Mai Kiều làm tổng thống, người đàn bà này trở thành đệ nhất phu nhân thì không xứng đáng bởi xuất thân từ gia cấp bình dân trong xã hội. Một buổi sáng cứ bảy Ông đang hí hoái viết nhật ký thì có hai thanh nhân Mỹ đến gõ cửa Con gái ông chạy ra Lễ phép nói vài câu khước từ Nhất định không tiếp Bởi biết đó là những người đi truyền đạo tiên lành Nhưng ông Nguyễn Thành không tin như vậy Ông mở rộng cửa niềm nở đón họ vào Ân cần mời ở phòng khách Trong ý nghĩ chủ quan của ông Hai người này tuy bề ngoài giả vờ đến nói chuyện kinh thánh Nhưng thực sự là những tai mắt của chính phủ Hoa Kỳ cử đến để theo dõi ông Họ có thể là nhân viên CIA hoặc FBI Hay biết đâu chẳng là những đặc sứ bí mật của tòa bài gốc Gửi tới tiếp xúc với ông Để rồi về trình lại với Tổng thống Bush Bởi vậy ông tiếp họ rất lòng trọng Bao nhiêu vốn liếng tiếng Anh, tiếng Pháp Ông đem ra tận dụng, phát biểu lung tung Khiến hai người Mỹ lắm đúc ngư ngác nhìn nhau Vì chẳng hiểu ông nói gì Người ta đến để giảng đạo cho ông nghe Nhưng ông không để cho người ta giảng Ông bắt họ nghe ông theo dõi những đề tài lạ hoắc Xoay canh hai lãnh vực kinh tế và chính trị Hết sức nặng nề Chưa đủ Ông còn lôi họ vào phòng riêng chỉ lên tường Nơi có chân dung Tổng thống Hoa Kỳ Treo trang trọng Bên cạnh lá cờ Mỹ khá lớn Hai người truyền đạo vốn rất kiên nhẫn Cuối cùng cũng đành nản chí Để lại mấy tờ witness Rồi cáo từ Ông ân Cẩn tiễn ra tận cửa Bắt tay và tha thiết dặn dò họ Bất cứ lúc nào muốn gặp ông Xin cứ tự nhiên, không cần lấy hẹn trước." Hai người truyền giáo gợm cười ra đi, hẹn với lòng mình sẽ không bao giờ trở lại. Ông Nguyễn Thành đứng trên thềm, hớn hở vẫy tay chạm. Mãi đến lúc hai nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net